các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trên khuôn mặt nhẹ giọng dụ dỗ không nên chống cự loại cảm giác đó anh sẽ làm em một lần nữa là yêu anh nếu cô không chịu nói ra nguyên nhân chia tay thì tiếp tục ép buộc cô cũng không có chút ý nghĩa nào anh sẽ tự mình tìm được đáp án cô đối vì anh không có cảm giác anh lại theo đuổi cô cô không thương anh nữa anh sẽ cố gắng để cho cô lần nữa yêu anh tóm lại anh muốn cô cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh anh không thể nào Đạo huynh nhìn ánh mắt kiên định của anh, không khỏi tâm hoảng ý loạn, liền vội vàng lắc đầu. Có thật không? Cô không phải là người rõ ràng nhất, cái anh muốn, anh luôn luôn sẽ có được. Hạ lâm đế chậm rãi tiến lên, cầm tay của cô. Anh đợi chút, anh đừng tới đây. Cô bước lui về phía sau, vẻ mặt hốt hoảng. Tiểu Quynh, em sợ, anh đến gần sao? Bàn tay dùng sức kéo lại, hạ lâm đế ôm cô vào trong ngực. Người mùi thơm trên người cô Trong lòng tràn đầy cảm khái Đây là cô gái mà anh yêu Vì sao hôm nay kháng nghị đụng chạm của anh như vậy Cho dù anh có rất nhiều quyết tâm muốn đoạt cô về Nhưng mùi vị bị cô cự tuyệt Hoàn toàn không dễ chịu Hạ Lâm đế không khỏi vì cự tuyệt của cô Xin cảm giác đau đớn mở ảo Không nên như vậy Anh biết rõ là em không cách nào chống cự Đào Quỳnh túm lấy áo sơ mi của anh hốc mắt ửng hồng, giọng nói anh tràn đầy tình cảm lại có vẻ đau xót, bất lực như vậy, cô làm sao có thể cứng rắn được nữa. Hạ Lâm Đế nhắm mắt lại, bàn tay khẽ vuốt lưng của cô. Tại sao không chịu thừa nhận vẫn còn thích anh? Anh khổ sở than nhẹ. Anh thật không hiểu vì sao, em nhất định phải chia tay với anh. Cô có tại đức gì mà bức anh đến nước này? Đào Quỳnh đau lòng không dứt, đôi tay khẽ run. Em nói, em nói Mặt của cô vùi sâu vào trong ngực anh, nghẹn ngào mà nói. Em thật sự vẫn thích anh, nhưng em không nắm chắc có thể cùng anh tiếp tục. Ở bên anh rất vui vẻ, nhưng có quá nhiều lo lắng. Trước kia, anh luôn che chở cho cô, thấy anh khổ cực như vậy. Cô không muốn những vấn đề của cô trở thành gánh nặng cho anh, thế nên cô chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Tại sao? Yêu anh mệt chết đi. Phát hiện thân thể anh cứng đầu, Cô hỏng Đào Quynh sông lên một tia khổ sợ Anh luôn là tiêu điểm của mọi người Em và anh không giống nhau Em phải vô cùng cố gắng Mới có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân anh Ở bên cạnh anh Làm em rất tự ti Anh chưa từng muốn em phải đuổi theo anh Anh chỉ cần em ở đây bên cạnh anh Là tốt rồi Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh Là tốt rồi Thương anh là đủ rồi Cái này sao có thể được Em là người yêu của anh Em đương nhiên muốn được xướngng đôi anh nhưng em càng cố gắng càng thấy chúng ta có chênh lệch quá lớn mặc dù không nói ra nguyên nhân chia tay nhưng sự chênh lệch giữa hai người xác thực mang cho cô không ít áp lực vấn đề này không phải chúng ta đã nói rồi sao lúc ấy ngay cả hai bên cha mẹ đều phản đối hai ta ở chung một chỗ nhưng cuối cùng chúng ta đã thuyết phục được bọn họ chứng minh chúng ta thật sự yêu nhau hạ lầm để buông cô ra đau lòng đưa mắt nhìn cô cha mẹ đều đã thuyết phục được Còn có chuyện gì không làm được Anh không phát hiện Đều là do anh sao Đào Quỳnh lắc đầu Chỉ ra vấn đề giữa bọn họ Cái gì Anh sững sờ Không hiểu ý tứ Những lời này của cô Là anh trần nan em Là anh giúp em Mỗi khi em không chịu nổi Những ánh mắt khác thường quấy nhiễu Là anh ra mặt thuyết phục cha mẹ hai bên Tất cả Tất cả đều là anh làm Em ư Chỉ biết tiếp nhận Sự bảo vệ Gian sóc của anh chưa từng làm được điều gì, cô thống hận sự bất lực của mình. Nghe vậy, Hạ Lâm Đế như bị đánh vài một cú, hít sâu một hơi mới mở miệng. "Không phải em từng nói, chỉ cần có thể ở chung một chỗ, sẽ nguyện ý nghe anh, bước theo bước chân của anh sao?" Nghe lời anh, đi theo bước chân của anh, xác thực bất cứ chuyện gì cũng có thể thuận lợi tiến hành, nhưng là em trở nên rất vô dụng, trở thành chỉ biết lệ thuộc vào anh. Điều đó quả thật làm cho Đảo Quynh khổ sợ Nhưng nếu không phải vì tình yêu của anh Cô cần bạn trông đỡ không nổi Bởi vì anh thâm tình Cô không thể buông anh ra Cho là chỉ cần anh yêu cô Bao nhiêu áp lực cô đều có thể chịu đựng Nhưng nếu cô ở lại bên anh Lại mang tới cho anh không phải là hạnh phúc Mà là khổ sợ Thì sao Nếu cô chỉ mang lại cho anh bất hạnh cùng gánh nặng Đoạn tình cảm này sẽ kéo dài được nữa sao Tiểu Quynh nhìn theo nước mắt của cô ngực hạ lâm đế căng thẳng anh quá hoàn mỹ làm cho em cảm thấy áp lực rất lớn chỉ có thể tiếp nhận bảo vệ anh càng làm cho em không có tự tin nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net